Chương 84, Đang Tâm Bảy thấy bọn họ đi ra, Ôn Ninh như là sớm có đoán trước, để trống vị trí cho bọn họ ngồi xổm, bất quá, chỉ có Lam Tư Truy đi tới, hắn đi đến bên cạnh Ôn Ninh rồi cùng một chỗ ngồi xổm xuống, vài tên thiếu niên ở một bên khác nói nhỏ, như thế nào Tư Truy cùng Quỷ Tướng quân bộ dáng giống như là rất quen thuộc, Tư Truy cũng không giống tự mình quen thuộc người nha, Ôn Ninh nói, "Lam công tử, ta có thể hay không gọi ngươi là A Uyển?" chúng thiếu niên trong lòng đồng thời sợ hãi, quỷ tướng quân cư nhiên đi làm quen, lam tư truy vui vẻ nói, có thể à, ô ninh nói, a uyển, người mấy năm nay sống có tốt hay không? lam tư truy nói, ta sống rất tốt, ôn ninh gật đầu nói, hàm quan quân nhất định đối với người rất tốt, lam tư truy nghe hắn nhắc tới lam vong cơ khẩu khí liền trở nên tôn kính, càng thêm cảm thấy thân cận, nói, hàm quan quân đối đãi với ta như huynh như cha, những khúc cầm đều là hắn dạy. Ôn Ninh nói, Hàm Quan Quân bắt đầu từ khi nào thì mang theo ngươi? Suy nghĩ một chút, Lam Tư Truy nói, ta cũng không nhớ rõ, có thể là thời điểm ta năm sáu tuổi đi, lúc đó còn quá nhỏ nên có nhiều sự tình ta không nhớ hết, bất quá thời điểm còn nhỏ, Hàm Quan Quân cũng không có thường xuyên mang theo ta ở bên người, tự hồ khi đó có đến năm, Hàm Quan Quân đều đang bế quan, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, thời điểm kia cũng chính là lần đầu tiên ở bãi Tha Ma Tiểu Trừ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới độc.com, bên trong khoang thuyền, Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn bọn tiểu bối lao ra khỏi cửa, sau đó cúi thấp đầu nhìn nhìn cái đầu của ngụy Vô Tiện lại nghiêng qua một bên, ngụy Vô Tiện chân mày nhăn lại, phản phức rất không thoải mái mà đem đầu uống tới ẹo lui, thấy thế, Lam Vong Cơ đứng dậy, đi qua đem cánh cửa cài lại then chốt, sau đó, một lần nữa trở lại ngồi bên người ngụy Vô Tiện, đem đầu của hắn chậm rãi nâng lên. nhẹ nhàng đặt lên đùi của chính mình có cái gối mềm mềm lần này đầu ngụy vô tiện rốt cục cũng không còn cảm giác hoảng hốt hay gì nữa nằm đến là an ổn ngồi nghiêm chỉnh trong chốc lát lam vong cờ giơ tay lên gỡ đi đai buộc trắng cùng dây cột tóc tóc dài đen nhánh xỏa ra rơi xuống che khuất một bộ phận ở trên khuôn mặt trắng nõn hắn đem đai buộc trắng đặt ở trước ngực của ngụy vô tiện đang định một lần nữa vấn tóc thời điểm đang chỉnh lý lại dung nhang. ngụy vô tiện tự hồ cảm thấy có chút lạnh nắm lấy cổ áo kéo lại vui vặn năm ngón tay bắt được cái đai buộc tráng hắn lấy thật sự rất nhanh lam vong cơ một mặt nắm đai buộc tráng lôi kéo không những không có đem nó lôi ra ngược lại còn làm cho ngụy vô tiện lông mi run rẩy đợi đến khi ngụy vô tiện chậm rãi mở ra hai mắt thời điểm mở mắt thứ đầu tiên nhìn đến chính là đỉnh đầu của tấm ván gỗ trong khoang thuyền hắn ngồi dậy thấy Lam Vong Cơ cũng ở trong khoang thuyền đang đứng ở phía trước cánh cửa sổ bằng gỗ, phóng tầm mắt nhìn về phía dòng sông đang được ánh trăng chiếu rọi. Ngụy vô tiện nói: gì, hàm quan quân, vừa rồi ta hôn mê một lát sao?" Lam Vong Cơ mặt nghiêng bình tĩnh nói: "Ừ." Ngụy vô tiện lại nói: "Đai buộc trắng của ngươi đâu rồi?" Hỏi xong, Ngụy vô tiện cúi đầu xuống một chút, ngạc nhiên nói: "Ai nha nha? Sao lại thế này? Như thế nào lại ở trong tay ta?" Hắn từ trên ghế dài trở mình bước chân xuống, nói, thật sự ngại quá, có đôi khi ta ngủ rồi liền thích nắm loạn thứ gì đó, xin lỗi a. trải cho ngươi nè, Lam vong cơ nhìn hắn, sau một lúc im lặng, hắn đưa tay nhận lấy đai buộc tráng, nói, không có việc gì, nhìn bộ dáng nghiêm trang của hắn, Ngụy vô tiện nhịn cười nhịn đến muốn nội thương, vừa rồi hắn xác thật là trong nháy mắt đó rất muốn nằm vật xuống ngủ, hắn không có gầy yếu đến nỗi nói xỉu liền xỉu. ai ngờ thân thể hắn chỉ là lệch ra một chút lam vong cơ liền mau lẹ mà đem hắn bế lên ngụy vô tiện ngượng ngùng không có ý tứ trợn mắt nói thầm ai nha ngươi không cần như vậy a chính ta có thể tự mình đứng vững a hơn nữa hắn cũng không muốn bị buông xuống có thể được người ôm tại sao lại phải đứng vì thế liền thuận nước đẩy thuyền để cho lam vong cơ đem hắn một đường ôm đi ngụy vô tiện sờ sờ cổ trong nội tâm một bên mừng thầm một bên đắc ý một bên tiếc nuối ai Lam trạm người này, thật sự là, sớm biết ta liền bất tỉnh, ta tiếp tục chóng mặt, ta chóng mặt một đường, mỗi ngày đều chóng mặt, tốt xấu còn có chân để có thể gối lên, nghĩ thôi cũng thấy sướng rồi đến giờ dần, đến vân mộng, liên hoa ổ trước đại môn cùng bến tàu đèn đuốc đều sáng trưng, kim quang chiếu rọi đến mặt nước trong trẻo, qua một thời gian, bến tàu vốn có rất ít người thoáng cái tụ tập nhiều đội thuyền lớn nhỏ, không riêng gì trước cửa thủ vệ. Trên bờ sông còn có mấy cái sạp hàng đang bán thức ăn khuya, các tiểu thực lão bản đều nhìn đến ngây người, Giang Trừng dẫn đầu rời thuyền, đối với thủ vệ nói rõ vài câu, lập tức có vô số môn sinh danh hạng nặng võ trang tuôn trào ra đại môn, mọi người từng nhóm lần lượt rời thuyền, các nhóm trưởng bối ở Vân Mộng Giang thị được an bài đi vào trước, Âu Dương Tông chủ rốt cục cũng bắt được nhi tử của mình, liền thấp giọng giáo hướng một phen rồi mới túm hắn đem đi, ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi ra khoang thuyền. Nhảy xuống thuyền đánh cá, Ngụy vô tiện quay đầu lại nói, ôn ninh, ngươi tùy tiện đi đâu đó một chút đi, ôn ninh gật gật đầu, Lam Tư Truy cùng hắn hàng huyên một đường, trong lòng cũng biết Giang Trừng nhất định sẽ không nguyện ý để cho hắn tiến đến đại môn liên hoa ổ, Lam Tư Truy nói, ôn tiên sinh, ta cùng ngươi ở bên ngoài chờ hàm Quan quân cùng Ngụy tiền bối đi, ôn ninh nói, ngươi cùng ta, nhìn qua hắn như là thật cao hứng, thật không thể tưởng tượng được, Lam Tư Truy cười nói. Đúng vậy, dù sao các vị tiền bối đi vào đó là muốn thương nghị sự tình trọng đại, ta đi vào cũng không có tác dụng gì, chúng ta tiếp tục trò chuyện, vừa rồi chúng ta nói đến chỗ nào rồi, ngụy tiền bối thật sự đem hai con thỏ con đó trở thành củ cải trắng mà đem trồng sao, hắn tuy thanh âm nhỏ, nhưng phía trước kia hai vị chính là nhĩ lực phi phàm, ngụy vô tiện lòng bàn chân lão đảo một cái, lam vong cơ chân mày cong một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục như cũ. Chờ đến khi bóng dáng hai người biến mất sâu đại môn liên hoa ổ, Lam tư truy mới tiếp tục thấp giọng nói, vậy tiểu bằng hữu thật đáng thương, bất quá, kỳ thực hạm quan quân cũng từng đem ta đặt ở trong cái đống thỏ con đó, bọn họ kỳ thực không sai biệt lắm, bước vào đại môn phía trước của liên hoa ổ, ngụy vô tiện hít một hơi thật sâu, lúc này mới bình phục tâm trạng, có thể sau khi vào cửa, hắn cũng không có kích động như trong tưởng tượng của mình. có lẽ là bởi vì có quá nhiều địa phương đều đã đổi mới, giáo trường mở rộng gấp ba lần, một tòa rồi một tòa mới xây dựng mái công câu giác cao thấp đan xen so với dĩ vãng càng có khí thế, căng lộ ra vẻ vinh quang, thế nhưng, cùng hắn trong ký ức về liên hoa ổ cơ hồ hoàn toàn khác nhau, ngụy Vô Tiện trong lòng thất vọng mất mát, dĩ vãng trong trí nhớ đây là những căn phòng xưa cũ, nhưng vì những tòa kiến trúc mới hoa lệ này mà bị dở xuống xây dựng lại, dù sao, Chúng nó thật sự là quá già rồi, trên giáo trường tất cả các gia tộc môn sinh lại bắt đầu liệt phương trận, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tô dưỡng, khôi phục linh lực, giang co một ngày một đêm, những người này đã mỏi mệt đến cực điểm, làm họ thở muốn không ra hơi, giang trừng thì dẫn các vị gia chủ cùng các nhóm danh sĩ vào trong đại sảnh thương nghị sự việc hôm nay, ngụy vô tiện cùng Lam Vong Cơ tùy theo mà vào, mọi người cảm giác không ổn, nhưng cũng vô pháp nói gì, vừa mới tiến vào nội sảnh, Còn chưa kịp ngồi xuống, lập tức có một người bộ dáng vội vàng tiến lên, hai tay hướng giang trừng trình lên một phong thư, nói, tông chủ, giang trừng nhìn thoáng qua, nói, ai đưa, người kia nói, thuộc hạ cũng không biết, đây là hôm nay vừa mới đưa đến, được đưa cùng với phong thư này còn có các loại dược liệu quý hiếm, thuộc hạ sợ là có vị gia chủ nào đó đưa tới quà tặng, hiện tại tạm thời đặt ở bên ngoài đại sảnh, còn chưa có đưa vào kho, phong thư này cũng không có hủy đi. Chờ ngài trở về lại xem, tất cả đều được kiểm nghiệm qua, không có hạ vết tích nguyền rũa. Giang Trừng nói, người đưa là ai? Người kia nói, chỉ là một người dân bình thường sống ở phụ cận trong thành, có người nhờ vả nên cũng không biết sự tình ra sao. Không phải ai muốn đưa thư cho vân mộng Giang Thị Gia Chủ thì liền có thể đưa đến, hơn nữa còn là một phong thư không có ký tên. Người truyền tin hiển nhiên cũng đã cân nhắc đến điểm này. Nhóm người phụ trách tiếp thu một đám dược liệu quý báu không dám chậm trễ nên mới vội vàng chạy đến trình lên bức thư, ở đây có hơn 10 vị gia chủ không người nào phát ra tiếng, nói rõ cũng không phải do bọn họ đưa tới, ngụy Vô Tiện trong lòng khẽ động, trong đầu hiện ra khuôn mặt tái nhật của tầng tố kia, văn Trừng một tay tiếp nhận thư tín, hai ba lần hạ trừ ấn chú Nguyền Rũa được niêm trên phong thư, từ bên trong lấy ra 7-8 trang giấy, đầu tiên là vội vàng quét mắt nhìn qua, nhưng mà... Từ hàng ngũ thứ nhất trở lên, ánh mắt của hắn chính là rùng mình, nói, chư vị, thỉnh chính mình tùy tiện ngồi, nguyên bản có nhiều khách là ở đây như vậy, vô luận như thế nào cũng không nên xem thư tính trước mặt mọi người, đặc biệt những khách nhân này không phải là tới để uống trà nói chuyện phím, họ là tới thương nghị chuyện quan trọng, giang trừng cầm lấy các trang giấy, xem lại mấy lần liên tiếp, càng xem thần sắc càng trở nên nghiêm túc, cuối cùng. Hắn là một hành động mà mọi người không thể tưởng tượng được, chính là, đem thư tính giao cho người ngồi cách hắn gần nhất Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân đầu tiên là ngẫn ra, Giang Tông Chủ, đây là thư tín của người, vì sao cho ta xem, Giang Trừng nói, Lam tiền bối, phong thư này, e rằng không chỉ là đưa đến cho mỗi mình Giang Mộ. Lam Khải Nhân thấy hắn kiên trì, tiếp nhận thư tín. sau khi xem qua, thần sắc cùng động tác phản phất như bị Giang Trừng đồng hóa. Sau đó đem tính đưa cho vị gia chủ kế tiếp, người gia chủ kia nhìn thoáng qua, trợn mắt há hốc mồm, một bên người đã sớm kìm nén không được lòng hiếu kỳ, giang trừng cùng Lam Khải Nhân thời điểm xem thư tính bọn họ không dám đi qua vây xem, lúc này đều đến trên cùng một chỗ, đem bảy tám trang giấy đều phân ra, nhìn một chút, có người bật thốt lên, trời ạ, không nghĩ tới, liễm, kim quang giao thế nhưng có thể làm ra loại sự tình này, một người khác vui vẻ nói. mới vừa rồi trên đường vẫn còn sầu muộn nên như thế nào thảo phạt kim quang giao, dùng cái cớ gì, không nghĩ tới người này chính mình tự chui đầu vào rọ. Ngụy Vô Tiện nói, trên thư đã viết cái gì?" Một người gia chủ cầm lấy thư tính, nói, "Lúc trước ta đã cảm thấy kỳ quái, Lang Lang Kim thị lão gia chủ tuy, tuy rằng có cái gì kia, nhưng cũng không thể nào bị chết đến mức thể diện như vậy, thì ra là thế, hắn thật sự là quá độc ác." đối với người ngoài tàn nhẫn thì tính là gì đối với chính mình cũng đủ tàn nhẫn nếu ta là kim phu nhân không đúng nếu ta là tần tố ta cũng không còn mặt mũi nào mà sống tiếp a ngụy vô tiện đem mấy trang giấy lấy lại đây cùng lam vong cơ một chỗ xem qua xem xong cả hai song song ngẩng đầu mấy trang giấy này tràn đầy ghi chép đều là kim quan giao sự tích quan huy được chia làm vài kiện cái thứ nhất là cái chết của kim quan thiện kim quan thiện một đời phong lưu sắp hạ lưu khắp nơi lưu tình khắp nơi lưu giống nguyên nhân cái chết của hắn cùng thứ này cũng có liên quan đường đường lan lăng kim thị gia chủ thời khắc thân thể suy nhược vậy mà vẫn kiên trì muốn cùng nữ nhân tầm hoang mua vui, rốt cục đã chết tại mã thượng phong này nói ra thật sự không còn thể diện nào kim phu nhân đau lòng vì mất con trai độc nhất cùng con dâu liền buồn bực không vui mấy năm cho rằng trượng phu trước khi chết vẫn còn không quên lêu lổng cuối cùng cũng ném mạng, Kim phu nhân đang sống sờ sờ khỏe mạnh nhưng lại bị bệnh vì tức giận, không lâu sau đó liền buông tay rời khỏi nhân gian, Lan lang Kim thị bốn phía che lấp trấn áp tiếng gió, nhưng mà chúng nhà sớm đã ngầm hiểu ý lẫn nhau, trên mặt bày vẽ đau buồn than tiếc. kỳ thực ai cũng đều cảm thấy hắn như vậy là đáng đời, cái chết như thế rất xứng với hắn, nhưng mà, phong thư này vạch trần một thứ bí mật chính là, kim quan thiện là bị cái người duy nhất phụ chính con riêng kim quan giao hại chết